Vô địch chí tôn thái tử ra 46 chương 442 cường đại bạch khởi lừa giết lừa giết trường bình chi địa. Bạch khởi cùng mấy trăm ngàn tần quân, dường như gặp phải cái gì cường địch đồng dạng, mang trên mặt bối rối. Có chút hoàng hốt chạy bừa chạy trốn lấy. Tại cách đó không xa đằng sau thì là triệu quát đuổi theo thật sát lấy bạch khởi. Ha <cười> ha, bạch khởi có dám chính diện nhất chiến phải không triệu quát trên bờ vai, màu đỏ áo tràng dân trào phiêu đãng. Tựa hồ tại khoe khoang lấy chủ nhân của mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Triệu quát nhìn xem nơi xa chạy trốn tần quân, nụ cười trên mặt càng lúc càng lồng. Ha ha, đây chính là danh sưng bách chiến bách thắng tần quân tại bản tướng thủ hạ. Không chịu được như thế nhất kích triệu quát như là vui sướng tới người. Dương Dương đắc ý, sau khi trở về, nhất định muốn đại vương chỉ những cái kia tướng quân tội danh, như thế yếu đuối tần quân, lại bị bọn họ nói thành bách chiến bách thắng đơn giản hoang đường triệu quát ý cười càng ngày càng đậm. Thế nhưng là trên mặt của hắn, trong mắt, lộ ra tham vọng cũng càng lúc càng lớn nhìn xem những cái kia chật vật tần quân, như thế tần quân đều có thể dám lộ ra lòng lang dạ thú. Muốn nhất thống thiên hạ có điều Hiện tại triệu quát trong mắt Lộ ra vô cùng tham vọng Mà chính là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tham vọng nếu là như vậy Như vậy Ta triệu quốc đồng rằng có thể nhất thống thiên hạ đến lúc đó Bản tướng chính là thiên cổ chi công triệu quát liếm liếm có chút đôi môi khô khúc Nghĩ đến đây triệu quát không khỏi ha ha phá lên cười Ha ha nhìn xem phía trước như là chó mất chủ bạch khởi Triệu Quát nhất thời cảm thấy không có có ý gì, được người xưng làm trăm trận trăm thắng Tần Quốc bạch khởi, không chịu được như thế nhất kích, đơn giản nhường bản tướng quân rất thất vọng Triệu Quát đuổi theo bạch khởi một bên hô. Sau đó Triệu Quát hạ lệnh Triệu quốc bốn trăm ngàn binh sĩ theo bản tướng quân truy sát Tần quân, vợ con hưởng đặc quyền đang ở trước mắt đi theo bản tướng vì Triệu quốc sáng tạo bất thí chi công triệu quát truyền khắp tam quân soát soát nghe được triệu quát khi nhìn đến tần quân đích thật là bị triệu quát đánh chạy trường bình chi địa triệu quát đại quân toàn bộ xuất phát dòng giã bốn trăm ngàn triệu quân hướng về tần quân đuổi chạy tới bốn một trăm ngàn đại quân là bực nào chàng diện kinh thiên động địa trường bình chi địa đại địa chấn chiến chấn động tới một chỗ bụi mù xa xa nhìn lại đơn giản cũng là một đầu to lớn thổ long trên mặt đất nhanh chóng đi tới giết giết giết bốn trăm ngàn triệu quân hướng về tần quân đuổi theo mà đến không trùng bạch khởi một bộ chật vật bộ dáng nhìn xem sắp đuổi theo triệu quát phấn nộ quát triệu quát ngươi điên rồi lại đem tất cả triệu quân phái đi ra triệu quát nhìn xem bạch khởi trên mặt bối rối hoàng sợ bộ dáng tâm ở bên trong lấy được thỏa mãn cực lớn. ha ha, bạch khởi, không nghĩ tới bị người truyền như vậy thần. hôm nay ngươi cũng có bộ dáng này, ai nhìn một cái ngươi trên mặt hoảng sợ ha ha bạch khởi giận mắng một tiếng, tiếp tục chạy. tựa hồ, sợ bị triệu quát đuổi kịp đồng dạng. triệu quát nhìn xem bạch khởi bóng lưng, cũng không nóng này. bản tướng rồng lượng, để ngươi như chó. Chạy trước một hồi triệu quát trong lúc nhất thời. Cảm giác nhân sinh của mình phát sáng. Muốn buông xuống. Sau một canh giờ. Triệu quát cùng 400.000 triệu quân. Đã xa xa rời đi triệu quốc thành trì. Lúc này. Hai bên núi vây quanh. Vùng đất trung ương chỉ có một cái thông đạo Tần quân tiến vào giữa hai ngọn núi thông đạo về sau. Liền ngừng lại. Bạch khởi đứng ở một tòa núi đỉnh núi. Trong ánh mắt. Mang theo khát vọng nhìn xem triệu quát. Đằng sau triệu quát nhìn thấy phía trước địa hình khi nhìn đến bạch khởi trong mắt khát vọng. Chào phúng cười một tiếng. Lập tức phất tay. Toàn quân đình chỉ tiến lên 400.000 triệu quân, dừng ở hai nối trước đó. Cũng không có hướng bên trong đuổi. Triệu quát đi vào bạch khởi trước mặt. Cũng không có đồng thủ. Hướng về hai nối chi bên trên nhìn một chút. Nhìn thấy hai trên núi có lít nha lít nhít tần quân về sau Triệu quát trào phúng nói Bạch Khởi Ngươi thật coi là bản tướng là một cái kẻ ngu sao Ngươi Bạch Khởi xuất lính trăm ngàn tần quân Lúc trước nhiều nhất xuất hiện trăm ngàn Còn thật coi là bản tướng sẽ trúng gian kế của ngươi hay sao Triệu quát nhìn xem Bạch Khởi Bạch Khởi trên mặt bối rối chợt lói lên Bất quá, vẫn là bị Triệu quát bắt được Ngươi, Bạch Khởi tựa như là toàn bộ bị nhìn xuyên một dạng, có chút chân tay luống cuống. Triệu Quát nói ra, bản tướng đuổi ngươi, chính là muốn nhìn xem, ngươi còn lại tần quân ở nơi nào? Bất quá, hiện tại cũng không cần thiết. Nơi này, chính là của các ngươi nơi chôn xương thiên hạ thịnh truyền Bạch Khởi. Hôm nay, cũng phải bỏ mạng ở chỗ này Triệu Quát nói xong, Rút ra bên hông thanh đồng kiếm, hướng về bạch khởi đánh tới gặp này. Bạch khởi tựa như là toàn thân buông lỏng. Nhìn xem triệu quát tay cầm thanh đồng kiếm hướng về chính mình đâm tới. Mang trên mặt ý cười. Ngươi nói không sai, nơi này thật là nơi chôn xương bạch khởi khóe miệng, nhẹ nhàng nhích lên. Có điều, là ngươi uống phía sau ngươi triệu quân nơi chôn xương điện thạch hỏa hoa ở giữa. Triệu quát cùng thanh đồng kiếm đến đến bạch khởi trước mặt. Hừ, tướng bên thua, còn dám làm càn bản tướng? Một kiếm giết ngươi Triệu Quát trên mặt, lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Bang tại Thanh Đồng kiếm sắp đến tại Bạch Khởi mặt phía trên thời điểm, chỉ thấy Bạch Khởi nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp đem Thanh Đồng kiếm kẹp lấy. Triệu Quát gặp này, biến sắc người. Bạch Khởi vừa cười vừa nói, làm sao Triệu Quát muốn rút về Thanh Đồng kiếm? Thế nhưng là Thanh đồng kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó Triệu quát căn bản là không có cách dung chuyển mảy may Làm sao có thể triệu quát nhìn chằm chặt bạch khởi Có cái gì không có khả năng bản tướng mục đích Cũng là để ngươi thay đổi liêm pha Nếu là liêm pha Vô luận bản tướng như thế nào binh bại Hắn cũng sẽ không trực tiếp ra khỏi thành Húng hồ Vẫn là 400.000 triệu quân tinh nhuệ toàn ra Nếu là triệu quốc không có cái này bốn một trăm ngàn đại quân Ngươi cho rằng triệu quốc thủ đô lấy cái gì đến thủ bạch khởi trên mặt Mang theo lạnh lùng Quanh bạch khởi thân thể nhất động Trực tiếp thân cận triệu quát trước mặt bạch khởi một tay nắm tay Hung hăng hướng về triệu quát trên bùng đánh tới A triệu quát nhất thời cảm thấy mình thể nổi Ngũ tạng lục phủ lăn lộn Cùng lúc đó Triệu quát thân thể bay trên không trung nhưng là bạch khởi tốc độ càng nhanh bạch khởi hung hăng hướng về núi đá sấm mạnh chung quanh núi đá cuồn cuộn xuống xuất hiện lần nữa đã đi tới triệu quát phía trên oanh bạch khởi một chân đoán hướng triệu quát triệu quát thân thể như là thiên thạch đồng dạng. hướng về đại địa rơi xuống oanh triệu quát rơi ở trên mặt đất chung quanh đại địa bất ngờ bị đánh văng ra ngoài một cái hố to triệu quát đang chuẩn bị bắt đầu nhưng ai biết Bạch Khởi đã ra hiện ở phía sau hắn, lại là một quyền đánh vào Triệu Quát trên lưng. Triệu Quát lần nữa bay về phía không trung. Oanh oanh oanh Triệu Quát không biết bị Bạch Khởi đánh bay mấy lần. Trên đại địa đã xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố. Như là thâm uyên. Triệu Quát nằm tại trong hố sâu trên mặt tất cả đều là máu áo bào đã sớm vỡ vụn tóc dài tán loạn lấy. Lại đến chứ Bạch Khởi đứng tại trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen triệu quát nằm tại trong hầm ở ngực nâng lên hạ xuống mỗi một lần chập trùng trong miệng của hắn đều nôn ra máu ngươi vậy mà gạt ta triệu quát sau khi nói xong hai mắt trợn to khí tức hoàn toàn không có bạch khởi nhìn xem bốn trăm ngàn triệu quân vây quanh bốn trăm ngàn triệu quân bị tần quân hợp vây quanh bạch khởi trong hai mắt tràn ngập huyết sắc bản tướng thành toàn các ngươi Để cho các ngươi cùng tướng quân của các ngươi chết cùng một chỗ sáu trăm ngàn tần quân vây quanh triệu quân. Bạch Khởi sâm nhiên nói. Toàn bộ trôn vô địch trí tôn thái tử ra bốn mươi sáu chương 443 sát thần nhân đồ phong hào vũ an quân. Toàn bộ trôn Bạch Khởi bình tĩnh nói. Nhìn như bình tĩnh thế nhưng là ở một bên triệu cao nghe nói như thế. Toàn thân nổ tung thanh âm có chút phát run bạch tướng quân ý của ngài là bốn trăm ngàn triệu quân toàn bộ chôn bạch khởi nhìn thoáng qua bốn phía lạnh lùng nói một trận chiến này quốc gia khác người cũng đang nhìn Đã bọn họ muốn nhìn như vậy bản tướng quân thì để cho bọn họ nhìn cách tận hứng để bọn hắn nhìn xem ta tần quốc uy thế triệu cao nhìn trên mặt đất xuất hiện hố to nhìn nhìn lại những cái kia triệu quân chỉ cảm thấy toàn thân rét run giết bốn trăm ngàn cùng chôn bốn trăm ngàn vậy nhưng sai lệch quá nhiều à, triệu quân nghe xong Bạch khởi muốn đem bọn hắn chôn sống nhất thời hỗn loạn lên các huyên đệ xông lên đi dù sao đều là chết làm sao có thể nhường hắn đem chúng ta chôn sống đúng các huyên đệ giết một khi có người đi đầu triệu quân huyết tính bắt đầu xông ra Bạch khởi nhìn xem loạn ồn ào triệu quân Con kiến hôi tai chỗ nào dám nói dũng sáu 600 ngàn tần quân hướng về triệu quân hợp vây quanh. Về phần những người phản kháng kia toàn bộ bay trường mâu án sát đầu lâu treo ở trường mâu phía trên. Gặp này. Triệu quân trong lòng run sợ tần quân nguyên một đám trường mâu phía trên. Treo từng viên đấm máu đầu lâu. Phía trên máu. Xối tại tần quân trên thân. Trong lúc nhất thời. Tần quân nguyên một đám tựa như địa ngục bên trong bò ra tới tu la đồng dạng. Khủng bố đến cực điểm trường bình chi chiến vừa mới kết thúc. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên hạ triều quốc. Liêm pha trong nhà. Liêm pha nghe tin tức. Sau cùng, nghe được bạch khởi trôn sống triệu quân 400.000 người. Hơi đỏ mặt. Một ngụm máu lớn phun tới. Hôn mê đi. Tại liêm pha trước khi hôn mê câu nói sau cùng tây tâm liệt phế hô. Triệu quát lý luận sum, làm hại ta Triệu Quốc vậy Triệu Quốc. Nguy rồi nói xong, một đầu trồng xuống dưới, hôn mê bất tỉnh Triệu Vương điện. Triệu Vương trên mặt mang theo vẻ bối rối. Ngươi nói cái gì Triệu Vương không để ý thân thể. Bỗng nhiên nắm lấy một vị quan viên lồng ngực, nhìn chằm chằm vị kia quan viên. Ngươi nói cái gì cô lại để cho ngươi nói một lần Triệu Vương gầm nhẹ. Vị kia quan viên cùng trong đại điện những quan viên khác nhao nhao cúi đầu, không dám có hành động. Quan viên âm thanh run rẩy nói nói, "Đại vương, Trường Bình chi chiến, Triệu quát tướng quân bị Bạch Khởi sinh sinh đánh chết, trên đại địa bị Bạch Khởi đánh tới một cái hú to. 400 ngàn triệu quân, toàn bộ bị Bạch Khởi chôn sống." quan viên nuốt một ngụm nước bọt, không ai còn sống triệu vương nghe được về sau, vô lực buông ra vị kia quan viên ý phục, bước chân lào đảo một chút, kém chút ngã xuống triệu quát bị bạch khởi sống sờ sờ đánh chết bốn trăm ngàn triệu quân, bị bạch khởi chôn sống triệu vương trong mắt, một mảnh hôi mang, ha ha ha ha triệu vương đổ trên ghế, triệu vương ha <cười> ha phá lên cười, khát <cười> khát cô không nên cô không nên nghe liêm pha tin cái này triệu quát triệu quát lý luận xuân. làm hải ta triệu quốc triệu vương từ cười nhạo nói bỗng nhiên triệu vương mãnh liệt đứng lên liêm pha đâu cô đại tướng liêm pha đâu lúc này một vị thị vệ hốt hoảng chạy vào ngửa đầu lớn bái đại vương liêm pha tướng quân nghe nói trường bình binh bại Thổ huyết hôn mê cái gì nghe được liêm pha hôn mê? Triệu vương nhất thời kinh hãi nếu là liêm pha không tại. Ta triệu quốc gì lưu giữa Triệu vương bất lực nhìn lên trời. Vị kia thì vệ nói ra. Đại vương. Liêm pha tướng quân trước khi hôn mê. Muốn nhỏ chuyện cáo đại vương. Triệu quốc còn có sinh cơ triệu vương nghe vậy. Nhìn xem vị kia thì vệ. Liêm pha tướng quân nói cái gì thì vệ nói ra, chỉ có Lý mục tướng quân thiên hạ chư quốc Trường Bình Chi chiến kết thúc đại biểu cho triều quốc từ đệ nhất cường quốc bắt đầu đi hướng suy bại. Nhưng là Trường Bình Chi chiến, trắng đặt tên siêu việt trước kia bốn trăm ngàn triệu quân trực tiếp bị bạch khởi chôn sống. Thiên hạ vô luận là ai khi bọn hắn nghe được tin tức này về sau, toàn thân run lên cái này bạch khởi. Sống sờ sờ một người đồ đơn giản cũng là sát thần bốn một trăm ngàn đại quân bị chôn sống Bạch khởi người này Đơn giản không có một chút nhân tính a có điều Cái này bạch khởi thực lực Bây giờ lại mạnh như vậy triệu quát người này tuy nhiên trí lớn nhưng tài mọn Nhưng thực lực cũng không yếu Lại bị bạch khởi tay không tất sát sinh sinh đánh chết bạch khởi thực lực Đến tột cùng mạnh bao nhiêu sát thần vậy nhân đồ chiến thần kết hợp trước kia bạch khởi chỗ chiến trăm trận trăm thắng tại bạch khởi trong đời không có một trận binh bại bị mang theo chiến thần chi danh mà trường bình chi chiến thì là triệt để dương danh chiến thần càng là nhiều một cái sát thần nhân đồ xưng hào cho đến tận này trong lịch sử có thể cùng bạch khởi so sánh không có bất kỳ cái gì một cái xưa nay chưa từng có tận quốc Trầm thương sinh ngay đầu tiên biết được bạch khởi tại trường bình chi chiến làm sự tình về sau. Không chỉ không hề tức giận. Ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Đại vương. Bạch khởi chuyện làm. Tất nhiên sẽ cho ta tần quốc mang đến phù diện ảnh hưởng. Đối tài chúng ta thống nhất thiên hạ. Chỉ sợ có ngăn cản tần vương trên điện. Một vị quan viên nói ra. Trầm thương sinh thản nhiên nói. Chí ít. Nhưng người trong thiên hạ này thấy rõ ràng, ta Tần Quốc không dễ chọc người không phục, giết chính là Bạch Khởi cử động lần này có công cần phải phong thưởng nghe xong Trầm Thương Sinh. Phía dưới đại thần nhất thời loạn, còn muốn phong thưởng Bạch Khởi hiện tại thế nhưng là Tần Quốc vị thứ hai đại tướng gần với Tần Quốc đại tướng Vương Tiến lúc này nếu để cho Bạch Khởi phong thưởng. Như vậy Vương Tiến đâu Trầm Thương Sinh tự nhiên từ trong trí nhớ biết được. Tần quốc đại tướng đều là ai? Vương Tiến đứng hàng tần quốc đệ nhất tướng vị, vì tần quốc lập xuống không ít ngập trời đại công. Vị thứ hai chính là Bạch Khởi nhưng... Hắn là trầm thương sinh a Vương Tiến là ai hắn không rõ ràng. Nhưng là Bạch Khởi hắn rõ ràng a cùng hắn đại tần Hoàng Triều Vũ An quân Bạch Khởi giống như đúc. Cứ tính toán như thế đến trầm thương sinh làm sao có thể không phong thưởng Bạch Khởi trầm thương sinh khoát tay tần quốc lấy chiến luận công hành thưởng lần này không ngoại lệ về sau cũng không ngoại lệ bạch khởi trường bình chi chiến đánh ra tần quốc uy danh khiến các quốc gia nghe mà biến sắc cô phong bạch khởi vì tần quốc vũ an quân vũ an quân cái này phong hào trước kia liền có mà bây giờ tại trư quốc bên trong đồng dạng cũng có tựa như là triệu quốc vũ an quân lý mục không phải là ngập trời đại công Không thể được đến đây phong hào vũ an lấy vũ an quốc trầm thương sinh nói ra. Tức khắc hạ lệnh. Bạch Khởi khải hoàn về nước. Thưởng tiền nửa tháng sau. Bạch Khởi về tới tần quốc. Trầm thương sinh nhìn thấy Bạch Khởi. Bạch Khởi. Cô hôm nay phong ngươi làm vũ an quân. Nhìn vũ an quân sau này. Vì tần quốc nhất thống thiên hạ đại nghiệp. Xây lại bất thế chi công Bạch Khởi xoát xoát quỳ xuống thần Bạch khởi, tạ đại vương hậu thích tây bắc chi địa. Nơi này đại đa số đều là du dân, bất quá, bọn họ lại là thường xuyên quấy rối biên cảnh. Tần quốc người gọi bọn họ là man tộc trấn thủ nơi đây chính là tần quốc đại tướng. Mông Điềm Mông tướng quân, lại có một cố man tộc Mông Điềm Trung niên bộ dáng. Ở phía sau hắn theo một vị tuổi trẻ tiểu tướng, hắn là Mông Điềm Đệ đệ. Đại ca lần này nhường để ta đi mông điểm gửi một tiếng trong quân đội gọi ta tướng quân hoặc là mông tướng quân tiểu tướng không tình nguyện kêu một tiếng mông tướng quân thuộc hạ nguyện ý tiến về diệt cố này man tộc chi nhân mông điểm nhẹ gật đầu bên ngoài một trăm dặm từ phúc cùng một thước lão mã từ phúc nhìn trước mắt hoang vu chi địa không giống trong mắt của người khác lộ ra ghét bỏ thần sắc Từ phúc trong mắt, ngược lại có cố mừng rỡ, rốt cuộc tìm được từ phúc trở mình lên ngựa, phía trước hẳn là mông điềm tướng quân đóng quân chỗ A chỉ cần một xác định, liền có thể cáo chi đại vương giá vô địch chí tôn thái tử ra 46 chương 444 long mạch chỗ, giết không bao giờ hết trên cánh đồng hoang, từng bầy cưới ngựa người thân mang tất áo, trong tay mang theo đao. Các huyên đệ, nhanh điểm đoạt hết chúng ta liền chạy đầu lính la lớn. Đằng sau một người bỗng nhiên biến sắc. Lão đại, không tốt, những cái kia tần quân đến rồi một đám người nghe được về sau. Nhao nhao dừng lại ngựa. Kỳ thực không cần hắn nói bởi vì bọn hắn đã gặp được. Nơi xa, một đám thân mang màu đen chinh bào tần quân, xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Những thứ này tần quân đến cùng có hết hay không? Không phải liền là đoạt điểm lương thực nha. Về phần mỗi ngày truy sát sao đầu lính. Chiều mặt đất khạc một bãi đàm, mắng, lão đại. Chúng ta muốn hay không chạy đầu lính chiều trên đầu của hắn đánh. Nói ra, chạy cái gì chạy cũng không phải toàn bộ tần quân. Ngươi không có nhìn thấy sao chỉ là một cái tần quân tiểu đội các huyên đệ. Dịp sạch bọn họ vừa vặn rất lâu chưa từng giết người người cầm đầu tại Tần Quân tiểu đội đi vào trước mặt cách đó không xa. Rút đao ra kiếm, giết sụp ngựa hướng về Tần Quân đánh tới Tần Quân bên này. Dẫn đội cũng là Tần Quốc đại tướng Mông Điềm đệ đệ. Ua, lần này không chạy tuổi trẻ tiểu tướng trên mặt, lộ ra kinh ngạc. Trước kia, chỉ cần Tần Quân vừa đến, những thứ này man tộc chi nhân trực tiếp liền chạy Giống như chúng ta hôm nay vận khí không tệ chung quanh tần quân nhìn thấy man tộc chi nhân đánh tới Không chỉ không có bối rối Ngược lại trên mặt lộ ra mừng rỡ Tần quốc Lấy quân công luận thưởng mà quân công Cũng là đầu người bọn họ trên chiến trường giết mỗi người Đều là có ghi lại Về phần làm sao vi chép Haha <cười> Người gặp qua bên hông cải lấy đầu người tần quân sao đúng thế Tần quốc tướng sĩ Giết người nhất định cắt đầu tóc quấn ở bên hông Đấm máu đầu lâu Đừng ở dây lưng quần phía trên Một cái không có việc gì Nhưng là hai cái ba cái đâu cả người liền giống như là ác ruột Cũng chính là như vậy phương thức Nhường tần quân tại thiên hạ người trong mắt Giống như ma ruột giết người còn không tính Còn muốn đem đầu của địch nhân cắt bỏ Đừng ở dây lưng quần phía trên Ngươi nếu là trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bên hông vác lấy mấy cái đầu lâu người Mà lại chỗ đầu lâu kia đều là vừa vặn cắt bỏ Chảy máu Còn rất mới mẻ Ngươi là một loại gì dạng cảm giác chiến đấu lực trực tiếp hạ xuống một nửa Đây chính là tần quân vì sao ngang dọc tan tác một trong những nguyên nhân Đầu người cũng là công lao đầu người cũng là quân công tuổi trẻ tiểu tướng giúp ra thanh đồng kiếm Mọi người không muốn đoạt. Người người có phần tần quân cười ha hả nói Yên tâm đi những người này chúng ta vừa vặn đầy đủ phân Muốn là lại đến một đội Những người này chỉ sợ cũng không đủ phân tuổi trẻ tiểu tướng liếm môi một cái Nhưng ngàn vạn không thể đem bọn hắn sợ chạy Một năm này ta thế nhưng là không có gì doanh thu ha ha Cũng thế những thứ này man tộc người trơn vô cùng, bọn họ nếu là chạy, chúng ta nhưng là thật đuổi không kịp bọn họ. Nếu là có thể đuổi được bọn họ, chúng ta cần quốc sớm liền đem bọn hắn toàn bộ diệt, chúng ta còn có thể lâu dài thủ tại chỗ này tuổi trẻ tiểu tướng nhìn xem sắp đến man tộc chi nhân, mang trên mặt hưng phấn. Bắt đầu nha nói xong, tuổi trẻ tiểu tướng phóng ngựa bắt đầu phi nước đại, hướng về man tộc chi nhân phóng đi. ZAZAZT Tần Quân tiểu đội, tại tuổi trẻ tiểu tướng chỉ huy dưới, ngang nhiên xông vào man tộc đội ngũ. Bên này đánh lúc thức dậy, Tần Quân đóng giữ địa phương, Từ Phúc cũng chạy tới. Không biết từ đại nhân tới này cái này Hoang Vu chi địa làm cái gì Tần Quốc quân doanh. Mông Điểm nhìn xem Từ Phúc, hỏi, Mông Điểm mang theo nghi hoặc, dựa theo Từ Phúc dạng này quan viên tới nói, Hẳn là tại Hàm Dương Thành A không xa vạn dặm chạy đến hắn nơi này làm gì tử phúc vừa cười vừa nói. Mông tướng quân, hạ quan mang theo đại vương ý chỉ, tìm kiếm long mạch. Cách này mới đến nơi này. từ phúc, uống một bát lớn nước sau, nói ra. Mông điểm nói ra, long mạch tử phúc nhẹ gật đầu. Đúng là như thế mông điểm nói ra. Nghe đồn Long Mạch không phải tại phồn hoa khu vực sao nơi này hoang vu không thấy bóng người. Làm sao có thể có Long Mạch từ Phúc nghe xong. Ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, mông tướng quân cũng tin tưởng Long Mạch câu chuyện mông điểm biết từ Phúc. Âm dương thuật sĩ. tại quan lại bên trong, không được hoan nghênh. Nói ra. Đi nhiều chỗ. Đánh cho trận chiến nhiều. Có lúc. Những vật này. Không thể không tin Từ Phúc nhẹ gật đầu. Sau đó, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu nói ra, "Mông tướng quân, hạ quan muốn mượn ngươi lệnh kỳ quan viên dùng một lát." Mông Điềm nghe vậy, "Từ đại nhân ý của ngươi là, long mạch ngay ở chỗ này." Từ Phúc nhẹ gật đầu. "Đúng, dùng cái này tây bắc chi địa, hướng song sơn bên trong, chính là long mạch chỗ Từ Phúc đi vào Mông Điềm trong doanh chứng địa đồ. Chỉ phía trên lộ tuyến nói ra, Mông Điểm đột nhiên đứng lên, nhìn xem Từ Phúc, từ đại nhân không có nói cười Từ Phúc chỉnh trọng nói, "Việc quan hệ đại vương thiên hạ đại nghiệp." Từ Phúc không dám nói giỡn Tần Quốc, "Tần Vương điện." Trầm Thương Sinh nói ra, "Hạ lệnh vương tiến, làm hắn về nước, phía nam sự tình tạm thời thả một chút." Triệu Cao nghe được Trầm Thương Sinh, trong lòng giật mình, vội vàng đáp, vương tiến xuất lính đại quân chinh chiến phía nam nam phương chi địa quá mức phức tạp nhiều sơn mạch rừng rậm một lát căn bản đánh không dưới tới hiện tại đem tần quốc tất cả binh mã toàn bộ tập trung lại mặt khác nhường mông điểm từ tây bắc chi địa trực tiếp quét ngang qua cô nhất định phải bước nhanh trầm thương sinh bước nhanh nguyên nhân là bởi vì có tin tức truyền đến triệu quốc bắt đầu dùng lý mục vũ an quân Lý Mục không nghĩ tới triệu vương cuối cùng vẫn là dùng hắn vậy liền để quan hệ của các ngươi Lại vỡ tan một lần đi lần này Cô muốn tiêu diệt triệu quốc triệu cao ở một bên nghe Đem trầm thương sinh mệnh lệnh nhớ kỹ Triệu cao không dám nhiều lời Bởi vì hắn biết Bên cạnh mình cách này một vị Trong lồng ngực thiên địa lớn bao nhiêu trong thiên hạ Không ai bằng man tộc bên kia mông tướng quân cũng đánh không dưới tới sao trầm thương sinh nói ra triệu cao thân thể run lên đây là tại hỏi hắn triệu cao vội vàng nói về đại vương man tộc chi nhân an hiểu du khích. căn bản là không có cách đem bọn hắn kết hợp một chỗ diệt sát cho dù là mông tướng quân cũng vô pháp làm đến thực sự không phải mông tướng quân là tội trầm thương sinh cười một tiếng. Yên tâm đi. Cô không phải hỏi trách. Bất quá. Những thứ này man tục. Thủy Trung là tần quốc chi hoạn. Nếu là cứ thế mãi xuống dưới. Đồng dạng cũng là thiên hạ chi hoạn những cái kia nước láng giềng. Đều không có nghĩ qua diệt sát sao triệu cao cười khổ nói. Hiện nay. Ngoại trừ chúng ta tần quốc tại cách này hoang vô chi địa thiết lập trú binh. Quốc gia khác căn bản không quản không hỏi. Dù sao bọn họ cũng chỉ là đoạt một chút lương thực Đối bọn hắn tới nói Cũng không sao trầm thương sinh nghe nói như thế Sắc mặt hơi đổi một chút Chẳng lẽ bọn họ đều mặc kệ những cái kia bách tính sao triệu cao nói ra Chỗ hoang vu Bách tính vốn là không nhiều Cho nên Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Xác thực Bách tính không nhiều Căn bản không có tất yếu điều động đại quân đi tiêu diệt Được trả bằng mất có lực lượng này. Không có còn không bằng đi đánh hạ nước khác một tòa thành trì đây. Thiên hạ. Xem ra bọn họ đều không hiểu cái gì gọi là thiên hạ A trầm thương sinh trong con ngươi. Tản ra quang mang. Như vậy. Cô liền đến dạy dỗ ngươi nhóm. Cô là làm sao lấy được thiên hạ triệu cao. Đem vừa mới ý chỉ đi xuống đi triệu cao gặp con lính chỉ. Đợi đến triệu cao rời đi về sau trầm thương sinh cảm thụ được trong cơ thể mình tam đạo long mạch nếu là từ phúc có thể mang đến tin tức tốt không bao lâu cái này ba đầu long mạch liền có thể ngưng tụ vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi sáu chương bốn trăm bốn mươi lăm lực lượng cường đại hết thảy nhiên ớt tây bắc chi địa từ phúc đem thẻ tre cất ký giao cho lệnh kỳ quan viên mông điểm ở một bên dặn dò này biến mất liên quan đến tần quốc đại nghiệp Mệnh nhưng ném. Tin tức không thể tiết ra ngoài. Lệnh kỳ quan viên chỉnh trọng nói. Tướng quân yên tâm. Tại thuộc hạ trước khi chết. Cách này thẻ tre liền sẽ phá hủy mông điểm phất phất tay. Đi thôi tần quốc. Hàm dương thành một ngựa cuốn lên đầy trời bụi mù. Lệnh kỳ quan viên dơ cao lệnh kỳ. Phía trước nhường đường khẩn cấp bức thư thủ thành tần quân nghe xong khẩn cấp hai chữ. Nhất thời biến đến cấp bách lên. Phía trước có tần quân vì lệnh kỳ quan viên thanh trừ đường. Hai bên đường bách tính tự giác đứng lại hai bên vì lệnh kỳ quan viên nhường ra một con đường. Một đường thẳng đến tần vương điện trầm thương sinh nhìn xem lệnh kỳ quan viên. Hỏi là mông điểm để ngươi đưa tới lệnh kỳ quan viên nói ra. Không chỉ có mông tướng quân, còn có từ phúc đại nhân mông tướng quân còn nói đây là liên quan đến tần quốc quốc vận đồ vật trầm thương sinh nghe xong trong mắt hiện ra thần quang liên quan đến quốc vận vẫn là từ phúc đưa tới xem ra từ phúc động tác rất nhanh a chẳng lẽ cứ như vậy nhường hắn tìm được long mạch chỗ một bên chiều cao đưa lên thẻ tre trầm thương sinh mở ra thẻ tre nhìn xem phía trên lời nói khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên Quả là thế trầm thương sinh đối triệu cao nói ra, nhanh đi lấy ra địa đồ. Đông vực. Đại tần hoàng triều Tại trầm thương sinh bế quan về sau. Toàn bộ đại tần hoàng triều trên không. Thời gian dần trôi qua xuất hiện một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng. Mà tầng này lồng ánh sáng. Đem đại tần cương vực toàn bộ bao trùm. Nếu là không có không trung ánh mặt trời chiếu sáng căn bản không phát hiện được. Lăng tiêu điện. Chầm thương sinh bế quan, hiện tại đại tần hoàng triều hết thảy công việc, giao cho vương bất thiện xử lý. Tại đại tần triều thần nhị sự thời điểm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Âm âm tất cả mọi người chấn động. Sau đó, vội vàng hướng về lăng tiêu điện bên ngoài chạy tới. Vương bất thiện bọn họ đi vào lăng tiêu điện bên ngoài. ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời hiện ra mờ mịt màu tím bao trùm ở hơn phân nửa bầu trời. Tướng ra, đây là cái gì tình huống chẳng lẽ lại là những cái kia ngoài giới người sao đáng chết quần thần nhị luận ẩm ý. Vương bất thiện bọn họ không có chờ bao lâu, một đảo hồng mang xuất hiện tại trước mặt mọi người. Từ hoán cảnh tướng ra, vừa mới tiếng vang đó là từ hoán cảnh trên mặt, mang theo một tia cấp bách. Vừa mới thực lực của nàng triệt để vững chắc tại hồng trần tiên cảnh cảnh giới thứ ba chính là nghe được không trung tiếng nổ kia. Vương Bất Thiện cùng các vị quần thần nhìn thấy từ hoán cảnh. Hướng về từ hoán cảnh hành lễ nói, gặp qua nương nương từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Vương Bất Thiện. Vương Bất Thiện nói ra. Nương đương. Vừa mới một tiếng vang thật lớn. Nhưng sau bầu trời bên trong chính là xuất hiện cái này đầy trời màu tím. Cụ thể tình huống như thế nào Thần cũng không biết A vương bất thiện vẻ u sầu nói Hiện tại trầm thương sinh bế quan Hết thảy công việc Từ hắn xử trí Trong khoảng thời gian này đến nay Vương bất thiện cảm thấy mình tóc trắng Đều nhanh muốn rơi xong Không phải thân thể mệt mỏi Là tâm mệt mỏi Từ hoán cảnh nhìn lên trời Từng mảnh nhỏ hào quang màu tím Mờ mịt mà động ở trên bầu trời Lóng lánh Giới ngoại mười cái nam nữ trẻ tuổi vừa nói vừa cười từ phương xa nhanh chóng mà đến bỗng nhiên bên trong một cái nam tử phát hiện cái này vô cùng vô tận tử mang vội vàng la lớn các ngươi mau tới đây nhìn xem đây là cái gì chỉ hào quang màu tím những người khác nghe được nam tử vội vàng bay xẹp tới đây là mười mấy người trong mắt mang theo thật không thể tin Đây chẳng lẽ là một cái tân sinh thế giới sao bên trong một cái nam tử nói ra. Lai lịch của bọn hắn thế nhưng là không nhỏ. Tuyệt tình thiên tông để tử thân truyền. Lần này chính là bọn họ mời cái thân truyền tổ đội thám hiểm. Bất quá, đại đa số là không có thu hoạch gì. Giống như là cái này tinh không bên trong bảo bối, sớm đã bị những cái kia các đại lão quét ngang không còn. Nhưng là hiện tại, bọn họ mười mấy người liếc nhau. Nhao nhao tử trong đó nhìn thấy lẫn nhau vẻ tham lam Như thế tử mang Đại khái là giới này hẳn là có trí bảo hiện thế Trước kia nghe nói sư tôn nói qua Giữa thiên địa trí bảo Chỉ có tử mang người là nhất xem ra Chúng ta đây là muốn phát A mười cái tuổi trẻ cái kia nữ Bình luận người Thế nhưng là Nơi này tựa như là có bình chứng A một người nam tử Một quyền đánh vào tử mang phía trên Tại một quyền này của hắn phía dưới Cái kia chung quanh tử mang chậm rãi biến mất Thay vào đó thì là thanh đồng hàng rào Nhìn thấy thanh đồng hàng rào Một cái khác so sánh hùng tráng nam tử cười lạnh một tiếng Bất quá là thanh đồng hàng rào mà thôi Một quyền đánh nát nó hùng tráng nam tử Hét lớn một tiếng Trên người chân khí liên tiếp y phục phồng lên Cho lão tử nát hùng tráng nam tử Trên nắm tay Mang theo nặng nề chân khí. Hung hăng đánh vào thanh đồng hàng rào phía trên. Âm âm tại nam tử đánh vào thanh đồng hàng rào phía trên. Toàn bộ thanh đồng hàng rào phía trên. Chấn động không thôi. Trung quanh tinh vân. Bị đánh tan mờ mịt. Nam tử bỗng nhiên cảm giác được nắm đấm của mình phía trên. Có một cổ lực lượng cường đại tại phản hồi mà đến. Biến sắc không tốt hùng tráng nam tử muốn thu quyền. Thế nhưng là đã không kịp oanh lực lượng khổng lồ tại hùng tráng nam tử trên nắm tay nổ tung lên âm hùng tráng nam tử trực tiếp bị phản hồi tới lực lượng đánh bay thân thể trực tiếp khảm vào đến một khỏa chết trong đá lực lượng này còn thật đủ mạnh đó a đầu của nam tử phát tán loạn áo bào bị chấn nát lộ ra huyện giống như là cầu long bắp thịt ngươi không sao chứ trong đó một nữ tử đi vào bên người nam tử hỏi Hùng tráng nam tử phồng lên một chút trên người mình gân cốt, phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Không có việc gì một cách khác nữ tử nói ra, đã ngươi đều oanh không ra, xem ra chúng ta căn. Bản vào không được A Hùng tráng nam tử lực lượng bọn họ là nhất thanh nhị sở. Cho dù là một khỏa thiên thạch, hắn cũng có thể một quyền đánh nát hiện tại thì liền cách này thanh đồng bích lũy đều oanh không ra. Căn bản vào không được. Hùng tráng nam tử nghe nói như thế Trong mắt mang theo một cỗ sức lực. Nói ra. Các ngươi lui về sau ta còn cũng không tin. Ta oanh không ra nó những người còn lại nhìn xem nam tử. Nói ra. Chúng ta đem lực lượng tụ tập một chỗ. Vừa lên oanh mở nó tốt có thể được mười mấy người. Toàn thân cao thấp. Chân khí ngang dọc. Trung quanh tinh vân hội tụ lại tán. Lộ ra khí tức kinh khủng. Cùng tiến lên mười mấy cái lực lượng cá nhân, hướng về lúc trước hùng tráng nam tử đánh vào trên cái điểm kia. Mở mang theo Lưu Vân, so thiên thạch còn kinh khủng hơn. Đánh vào thanh đồng hàng rào phía trên. Âm âm mọi người nhìn lại. Chỉ thấy cái kia thanh đồng hàng rào chỉ là lắc lư một cái. Thật mạnh như vậy sao đột nhiên. Thanh đồng hàng rào, liền tại bọn hắn đánh vào trên cái điểm kia, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra hiện ra vô số tử mang mở mọi người mừng rỡ không thôi quả nhiên là tinh thuần tử khí nếu là có thể tại cái này trong tử khí tu luyện nhất định có thể làm ít công to mười mấy người cảm thụ được thanh đồng hàng rào vỡ vụn lỗ hồng phát ra tử mang vừa cười vừa nói đúng vậy a có điều chúng ta bây giờ liền muốn đi tìm bảo khi bọn hắn thân cận thanh đồng hàng rào lỗ hồng thời điểm một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem trước mặt bọn họ một nữ tử nghiền thành xương máu. Nữ tử kia thì liền lên tiếng cơ hội đều không có. không tốt chạy còn lại người, nhìn thấy tình huống về sau, muốn quay đầu liền chạy. thế nhưng là, cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp buông xuống tại trên người của bọn hắn. a đừng a mười mấy người ẩm vang hóa thành xương máu, dung nhập vào thanh đồng hàng rào bên trong. về phần lúc trước lỗ hồng, trầm rãi khép lại tựa như nơi này, sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Vô địch trí tôn thái tử ra 46 chương 446 diệt triệu quốc thay tên hàm dương cung trong tinh không. Như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ có cái kia thanh đồng hàng rào chung quanh, mờ mịt mà động tử mang. Tuyệt tình thiên tông oanh toàn bộ tuyệt tình thiên tông chấn động là ai một tòa trưởng lão trên ngọn núi. Phong vân tù hội. Từng tầng từng tầng gợn sóng hướng về bên ngoài lan ra. Xa nhìn nhau từ xa. Mặt khác một tòa trưởng lão trên đỉnh. Diếp lên một tiếng trực tiếp đem tầng mây chấn vỡ. Khí thế phát ra trên trời phi điểu đánh rơi xuống. Thân ở tuyệt tình thiên tung để tử nhau nhau nhìn về phía vài tòa trưởng lão phong. Trên mặt chấn kinh chi sắc. Các trưởng lão đây là thế nào vậy mà đồng thời nổi giận vừa mới khí thế ta cơ hồ không thể thở nổi. Thực lực của trưởng lão, đơn giản vô cùng kinh khủng thế nhưng là, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vậy mà nhường đông đảo trưởng lão, đồng thời nổi giận lớn như vậy ai biết được lúc trước những tông môn khác tấn công thời điểm. Ta đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy trưởng lão đồng thời nổi giận xem ra. Tông môn là đã xảy ra chuyện lớn tuyệt tình điện tuyệt tình thiên tông nhị sự đại điện, mà lúc này tuyệt tình điện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nguyên bản gần như không tham dự trong tông chuyện các trưởng lão, nhau nhau hiện thân đại điện. Tuyệt tình thiên tông tông chủ. Ngồi ở phía trên. Nhìn xem phía dưới, nguyên một đám mặt lạnh lão đầu tử, mang trên mặt bất đắc dĩ. Nói ra, các vị trưởng lão rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra các ngươi như thế phóng ra ngoài khí thế Đối trong tông đệ tử tạo thành quấy nhiễu cũng không nhỏ a một số bế quan đệ tử. Yêu cầu địa phương cũng là thanh tịnh Nhưng vừa mới bọn họ những trưởng lão này tán phát khí tức Hứa bế quan nhiều trùng kích cảnh giới đệ tử Nhao nhao thất bại mà ra Quá mức dọa người rồi Hừ trong đó một vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng Cho dù là đối mặt tôn chủ sắc mặt yêu nguyên băng lãnh Lão phu sòng giã tìm ba ngàn năm mới tìm được phù hợp truyền nhân Ngay tại vừa mới Thần hồn câu diệt vị trưởng lão này nói xong Các trưởng lão khác đồng dạng nói ra, đệ tử của ta cũng là tại vừa mới. Thần hồn câu diệt chúng ta liền tin tức đều không có tiếp thu được. Trực tiếp liền bị thần hồn câu diệt đệ tử của ta cũng là mười mấy vị trưởng lão. Mặt lạnh xương lạnh. Cái gì tuyệt tình thiên tông tông chủ nghe xong. Nhất thời đứng dậy. Kinh hãi nói người nào vậy mà như thế lớn mật đồng thời đối với ta tuyệt tình thiên tông nhiều như vậy để tử thân truyền động thủ tuyệt tình thiên tông tông chủ trên thân hàn ý nổ tung giống như vạn niên hàn băng tràn ngập tại tuyệt tình đại điện bên trong hừ cũng là bởi vì cái này lão phu mới phát giác được kỳ quặc chúng ta mời mấy người thực lực. Vậy mà không cách nào đụng chạm đến cái kia sau cùng khí tức chi địa trên người bọn họ đều có chúng ta những người này cho thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng là, bọn họ liền những thủ đoạn này đều chưa kịp dùng. Liền trực tiếp thần hồn câu diệt cho dù là có một người. Lưu lại một tia thần hồn. Chúng ta đều có thể trong khoảnh khắc đổi tới. Thế nhưng là, một tia thần hồn đều không có để lại bọn họ những người tuổi trẻ này. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giữa thiên địa tuyệt tình thiên tông nhìn quanh một tuần. Ngoại trừ những cái kia thân truyền bên ngoài còn có ai chết rồi tuyệt tình thiên tông tông chủ vừa mới nói xong dưới. Tại tuyệt tình thiên tông cấm địa tuyệt tình sườn núi tuyệt tình sườn núi phân hai bên cạnh. Tựa như làm thần thương sừng sững tại tuyệt tình thiên tông một dạng. Mà tại cách này hai tòa trong vách núi ở giữa. Thì là hắt thiết khóa lại một người. Người này gân cốt giống như cầu long hùng tráng. Cho người cảm giác, hắn cũng là một ngọn núi cao hơn 2 mét. Khí tức trên thân, nặng nề như đại sơn. Người này bị vách núi hai bên dọc theo người ra ngoài hắc thiết thật chặt khóa lại. Bỗng nhiên, vị này đầu bù người đột nhiên ngẩng đầu. Tinh hồng hai mắt, liếc một chút nhìn phía tinh không. Vậy mà sát hại đệ tử của ta ầm ầm người này hai tay hợp lại dùng lực thoáng sảy xua vách đá hai bên nhau nhau có cử thạch rơi xuống xiềng xích lên tiếng mà đức oanh tuyệt tình điện trước dường như một tòa núi lớn rơi xuống tuyệt sát đổ nhi của ta chết nam tử thanh âm như sơn nhạc va chạm truyền khắp toàn bộ tuyệt tình thiên tông nghe được này thanh âm của người không chỉ là tuyệt tình điện bên trong tông chủ ngây ngẩn cả người thì liền những cái kia chết đi để tử thân truyền trưởng lão Cũng ngây ngần cả người. Tuyệt tình thiên tông đệ tử. Nghe được đạo thanh âm này. Nguyên một đám tê liệt trên mặt đất. Người kia vậy mà đi ra rồi ai vậy mà giết đệ tử của hắn giết bỏ mạng của mình lớn người này. Tuyệt tình thiên tông đệ nhất cao thủ. Đệ nhất cường giả tuyệt mệnh phàm là trên tay hắn. Ngoại trừ chết. Nhất định phải chết không có bất kỳ người nào. Có thể trên tay hắn sống sót. Thực lực của hắn tựa như là tên của hắn một dạng tuyệt mệnh tuyệt tình thiên tông tông chủ tuyệt sát nghe được tuyệt mệnh thanh âm sắc mặt âm trầm đến cùng là ai như thế không có mắt a tuyệt mệnh chỉ muốn gặp được máu căn bản là không có cách đình chỉ trừ phi ở xung quanh hắn không có bất kỳ cái gì sinh linh nếu không thẳng đến giết hết đến cho dù là người một nhà năm đó tuyệt sát nếu không phải mình thực lực vẫn còn íu chút nữa vì chính mình vì sư đệ này đánh chết. Tân Quốc. Trầm Thương Sinh nhìn lấy địa đồ, một bên Triệu Cao tại bên cạnh hầu hạ. Vương tiến đến đâu rồi? Trầm Thương Sinh bỗng nhiên nói ra. Triệu Cao vội vàng nói, "Đại vương, Vương Tướng quân đã đến Triệu Quốc thủ đô." Trầm Thương Sinh hỏi lần nữa, "Để ngươi tản bộ tin tức truyền đến Triệu Vương trong tai sao?" Triệu Cao cười nói, "Vừa mới người phía dưới truyền đến." Lý mục đã bị triệu vương sát hại. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Như thế nói đến. Triệu quốc diệt vong sắp đến triệu cao nói ra. Có vương tướng quân tại. Hẳn là không có cái thứ hai kết quả triệu quốc thủ đô triệu vương nhìn xem dưới thành tần quân. Vương tiến thật muốn chém tần giết tuyệt sao triệu vương trên mặt. Mang theo không cam lòng gian thần làm hại ta triệu quốc. A cô không nên chém lý mục. A cô hối hận a nếu là giờ phút này lý mục vẫn còn, hắn vương tiến sao lại dám như thế hãm thành dưới thành, vương tiến nhìn xem triệu vương, xuôi cười một tiếng, triệu vương, ngươi ngô ngốc vô đạo, triệu quốc không cần thiết tồn tại quy thuận ta tần quốc, lưu ngươi một mạng, nếu không, diệt ngươi cửu tục triệu vương cười ha ha, câu ngô ngốc triệu vương giống to, chẳng qua là hắn doanh tốt số mà thôi, Có các ngươi những thứ này đại tướng đi theo. Cô triệu quốc đâu vương tiến nghe vậy. Bỗng nhiên xứng sờ. Trong lúc nhất thời không có quẹo góc mà đến. Vương tiến trên mặt bỗng nhiên há há phá lên cười. Triệu vương. Ngươi thật là đáng chết a ngươi triệu quốc diệt vong. Ngươi là kẻ cầm đầu triệu vương nhìn xem vương tiến. Không có khả năng vương tiến lạnh lùng nói. Nếu là lúc trước ngươi không thay đổi liêm pha. Cho dù là bạch khởi Cũng vô pháp đánh thắng trường bình chi chiến Cho dù là đánh thắng Ta tần quân cũng không có khả năng không có chút nào tổn thất ngươi nếu là không tin tưởng sàm ngôn Như thế nào chạm lý mục lý mục nếu là ở này Bản tướng cũng không có khả năng đánh hạ ngươi triệu quốc thủ đô ngươi triệu quốc sanh tướng vô số Từng cái kinh thiên vĩ địa, Toàn bộ bị ngươi bại hoại vương tiến nhìn xem triệu vương Chỉ cảm thấy buồn nôn người như thế Làm sao có thể làm quân vương giết triều vương nhất tục Một tên cũng không để lại triều quốc triều đình Một tên cũng không để lại tần vương điện trầm thương sinh nhìn xem phía dưới chư vị đại thần Bình tĩnh nói Bây giờ triều quốc đã diệt tần quốc quốc thổ lần nữa gia tăng Hiện tại Tần vương điện đổi tên Hàm dương cung phía dưới cần phải diệt cách nào rồi lý tư đứng dậy vừa cười vừa nói đại vương phía dưới nên vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi sáu chương bốn trăm bốn mươi bảy ba tháng diệt ngụy quốc tần vương điện không hiện tại đã đổi tên hàm dương cung tần quốc hiện nay thứ nhất trang nghiêm thần thánh địa phương trầm thương sinh ngồi tại trên vương vị đôi mắt nhẹ sơ lên nhìn xem phía dưới đại thần nói ra triệu cao Một bên hầu hạ triệu cao nghe được trầm thương sinh. Lập tức cung hạ eo. Nô tài tài trầm thương sinh mở miệng nói. Lấy địa đồ đến triệu cao y theo trầm thương sinh. Đem địa đồ mang tới. Trầm thương sinh ra hiệu triệu cao đem địa đồ trưng bày tại trong đại điện vị trí. Sau đó làm cho tất cả mọi người vây lấy địa đồ. Nói ra. Tiếp đó. Diệt ngụy quốc trầm thương sinh nhìn lấy địa đồ ngón tay hướng về một con sông lớn bên cạnh quốc gia. sông là Hoàng Hà Ngụy Quốc các đại thần nghe được trầm thương sinh nhất thời giật mình. Ngụy Quốc là có tiếng tường thành kiên cố, mười phần khó công. thậm chí cao hơn gấp ba binh lực đều chưa chắc có thể đánh hạ. trầm thương sinh nói ra. hiện nay bạch khởi có việc làm. vương tiến cũng tại thanh lý triệu quốc dư nhiệt, mông điềm chấn thủ tây bắc. bây giờ tần quốc. Nhưng còn có thống binh đại tướng Trầm Thương sinh lời mới vừa dứt. Trong đại điện yên tính tiếp theo các vị đại thần trên mặt mang theo vui mừng. Phải biết. Hiện tại nếu là thống binh. Đợi đến tần quốc nhất thống thiên hạ về sau. Cái kia phong hầu bái tướng. Không nói chơi. Dù sao. Đây chính là khai quốc chi công A trong thiên hạ. Còn có so dạng này công lao càng lớn sao có lẽ có. Nhưng là. Tuyệt đối không nhiều cả đời. Có lẽ đều không gặp được. Võ tướng hàng ngũ. Một vị đại tướng ánh mắt lộ ra kinh hỉ, Lập tức ra khỏi hàng âm thanh như lôi đình. Đại vương. Thần nguyện mang binh. Diệt ngụy quốc dương ta tần quốc chi uy trầm thương sinh nhìn xem vị này đại tướng. Vương bí tần quốc có tên đại tướng chi nhất trầm thương sinh ngồi trở lại vương vị. Một tay nâng cằm lên. Thản nhiên nói cô nếu để cho ngươi mang binh bao lâu có thể diệt Ngụy quốc Vương Bí liền địa đồ đều không có nhìn tự tin ngạo khí lăng nhiên nói chậm nhất nửa năm nhanh nhất ba tháng thần ổn thỏa diệt Ngụy quốc trầm thương sinh nghe được Vương Bí trên mặt lộ ra nét mừng trầm thương sinh hiện tại thiếu hụt chính là thời gian diệt một nước thời gian cũng không ngắn thiên hạ này thế nhưng là còn có Ngụy quốc Sở quốc, tê quốc, yến quốc đây. Tốt trầm thương sinh lúc này đánh nhịp. Những cái kia muốn muốn nói chuyện đại thần bất đắc dĩ im miệng. Tốc độ của mình quá chậm bị vương bí cướp đi. Nhưng là, bọn họ cũng không có buồn bực ý. Dù sao, nhất thống thiên hạ thời gian thật sự là quá dài. Về sau, tần quốc có đánh không xong trận chiến tần quốc quân kỷ. Sắc bén nhanh chóng. Chầm thương sinh bên này vừa mới quyết định vương bí vì phạt ngụy đại tướng. Tần quốc trên dưới. Như là máy móc đồng dạng. Nhanh chóng vận chuyển. Tuyệt tình thiên tung. Tuyệt tình trước đại điện. Tuyệt sát nhìn xem tuyệt mệnh. Nói ra sự tình bản tung đã biết rồi. Nhưng là. Mỗi lần xuất thủ người. Gọn gàng. Mà lại tốc độ cực nhanh. Mười mấy vị trưởng lão thân truyền cũng tương tự chết rồi. Căn bản không có truy tung đến bọn họ vẫn lạc vị trí. Tuyệt mệnh hai con ngươi thư thái. Nhìn xem tuyệt sát. Nói ra ta đã biết bọn họ vẫn lạc vị trí. Nghe vậy. Cái gì tuyệt mệnh vậy mà truy tung đến rồi mười mấy vị trưởng lão kinh ngạc nhìn tuyệt mệnh. Tuyệt sát lúc này nói ra. Nếu biết. Như vậy. Bản tung cách này dẫn người đi một chuyến. Giết ta tuyệt tình thiên tung để tử thân truyền. Cũng không có đơn giản như vậy tuyệt sát trong mắt Sát ý nồng đậm Một trận gió mạnh từ trên người hắn hướng về bên ngoài phát ra Tuyệt mệnh nói ra cái chết của bọn hắn không phải cố ý Tuyệt sát nghe xong nhất thời ngây ngần cả người Có ý tứ gì hắn còn lại trưởng lão cũng nhìn xem tuyệt mệnh Tuyệt mệnh nói ra Bọn họ là tại một chỗ thế giới lối vào vẫn lạc Bọn họ Bị thế giới kia thôn phệ hẳn là bọn họ xúc động thế giới kia lối vào. Mà thế giới kia vừa mới hình thành. Cho nên. Cần đại lượng chất sinh dưỡng. Mà bọn họ cũng là làm thế giới chất sinh dưỡng. Bị thôn phệ tuyệt sát rằng giặc thở dài. Nói như vậy. Những thứ này thân truyền liền chết vô ích dựa theo những người khác ý nghĩ. Khẳng định là như vậy. Bị thế giới thôn phệ Người trách ai nhưng. Ở trước mặt bọn họ, là tuyệt mệnh năm đó một người đổ sát một tòa thiên tông tuyệt thế hung nhân tuyệt mệnh xâm nhiên nói. truyền thừa của ta, chỉ có đệ tử của ta có thể truyền thừa tiếp. Nhưng bây giờ, ngươi để cho ta đi đâu lại tìm một cái trời sinh huyết đồng. Còn như dù thần đa thế giới kia thôn phể đệ tử của ta. Như vậy, ta liền đánh nổ thế giới kia tuyệt mệnh nói ra. Tuyệt sát cùng mười mấy vị trưởng lão nghe được tuyệt mệnh Trong lòng giật mình Lập tức nói ra Ngươi không muốn sống nữa ngươi biết ngươi dạng này căn bản sống không nổi Ngươi nếu là thật sự đem thế giới kia đánh nổ nghiệp chứng chi đủ sức để để ngươi thần hồn câu diệt tuyệt mệnh lạnh lùng nói Sống được quá lâu Muốn tìm điểm việt vui Nếu là chết vậy thì chết đi nói xong Tuyệt mệnh bóng người hóa thành bụi mù biến mất tại nguyên chỗ. mười mấy vị trưởng lão mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này. Tuyệt sát biết. Tuyệt mệnh vẫn muốn chết đúng vậy. Muốn chết tại tuyệt mệnh trên thân. nghiệp chướng chi lực. Đã không phải là thiên tông có thể đầy đủ chịu đựng nổi. nghiệp chướng chi lực. Nếu là tàn sát vô tội sinh linh. Tự nhiên sẽ sinh ra. Tuyệt mệnh thủ hạ vô tội sinh linh. Thật sự là nhiều lắm. Năm đó tuyệt tỉnh thiên tôn chinh chiến tứ phương. Tuyệt mệnh sát tính phóng thích những nơi đi qua cơ hồ bị giết là bạch đất. Tôn chủ hắn dạng này đi nhưng là thật về không được. a các trưởng lão vội vàng nói. Tuyệt sát thật dài hít một tiếng. Nói ra. Nghiệp chứng chi lực đã xâm nhập vào thân thể của hắn các nơi. Cho dù là không đi. Hắn cũng không sống nổi trăm năm. Đại nạn ngày đã hắn muốn điên cuồng hơn, liền để hắn điên đi thôi bản tông đi tàng kinh các một chuyến tuyệt tình thiên tông, tàng kinh các một tòa phong cách cổ xưa lầu nhỏ, không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, nhưng là ở chỗ này tồn tại tuyệt tình thiên tông tất cả võ học thần thông, tàng kinh các hết thầy có tầng chín, tầng cao nhất tuyệt sát bóng người xuất hiện. Tuyệt sát trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Nơi nào có một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ. Hiện tại đã bị cho bụi bao trùm. Tuyệt sát đi đến hộp gỗ trước, nhẹ nhàng phun một ngụm khí, đem phía trên cho bụi thổi tan. Đã bao nhiêu năm a sư tôn, sư để hiện tại như là năm đó ngày một giảng, đã đi vào đại nạn ngày. Tuyệt sát nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ. Ở bên trong, lẳng lặng nằm một bản huyết sắc thư tịch. Đúng thế Thư tịch là huyết sắc Một cỗ mùi máu tươi Từ phía trên truyền ra ha ha, cái này các thứ quả thực là Hại người đồ vật tuyệt sát trong mắt Lộ ra hận ý Cũng là thứ này Nhường sư tôn của hắn Bị thiên lôi tươi sống đánh chết mà bây giờ Sư đệ của hắn Cũng tức sẽ đi về phía sư tôn đường sư Nói cái gì thể chất nguyên nhân Đều là đánh sắm Chẳng qua là là che giấu tai mắt người mà thôi Nghiệp chứng chi lực. Như thế nào một tôn thể chất có thể tiêu trừ đắt như vậy? Tuyệt tình thiên công. Không nên tồn tại cái này đồ vật nói xong. Tuyệt sát hung hăng vỡ ra hư không, đem hộp gỗ đầu nhập vào hư không bên trong. Đại lương đắt hơn hai tháng vương bí nhìn xem đại lương thành. Hoàn toàn chính xác, ngụy Quốc thành trì kiên cố, vô luận hắn làm sao tấn công Thủy Trung là công không được đại lương thành vương bí các ngươi tần quốc lòng lang dạ thú đã người người biết được muốn diệt ta ngụy quốc đơn giản cũng là si nhân nằm mơ vương bí nghe ngụy quốc đại tướng trên mặt trong mắt tựa như rốt cuộc quyết định đồng giảng thật sao vô địch trí tôn thái tử ra bốn mươi sáu chương bốn trăm bốn mươi tám hoàng hà nước từ trên trời đến là ai nện bần tăng đầu thật sao nghe đại lương trên tường thành ngụy quốc đại tướng vương bí rốt cuộc quyết định trên mặt tàn nhẫn chợt lóe lên sau đó vương bí lập tức lui quân trăm dặm nhìn thấy vương bí lui quân ngụy quốc đại tướng trên mặt lộ ra nụ cười thấy không tần quốc muốn hủy diệt ta ngụy quốc còn kém xa lắm chúc tướng sĩ nhìn thấy tần quân rút đi nhao nhao hô to ngụy quốc vạn tuế ngụy vương vạn tuế tướng quân anh minh ngụy quốc đại tướng nghe được các tướng sĩ hô hoán lộ ra nụ cười hài lòng nói ra tốt, hiện tại các ngươi nghiêm phòng tử thủ, để phòng tần quân lần nữa đánh tới, ta đi gặp một chút đại vương tuân lệnh ngụy quốc vương điện, đại vương, cái kia vương bí tiểu nhi, không đủ gây cho sợ hãi ta ngụy quốc tường thành kiên cố vô cùng, thiên hạ có thể cùng ta ngụy quốc tường thành so sánh, cũng chỉ có những cái kia đại sơn, ngụy vương tại lò sưởi bên cạnh, nghe nói như thế trên mặt tươi cười, Bây giờ tần quân như thế nào đi hướng ngụy vương hỏi. Ngụy quốc đại tướng trào phúng cười một tiếng. Nói ra hồi đại vương tần quân nhìn thấy thủy trung công không được đại lương thành đã rút lui. Có điều tần quân cũng chỉ rút lui ngoài trăm dặm Cho nên thần đã phân phó. Chỉ cần tần quân vừa có đồng tính liền sẽ lập tức đến báo ngụy vương hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế rất tốt ngụy vương an tính nằm xuống. Doanh a doanh cô hiện tại liền muốn nhìn Ngươi lấy cái gì diệt ta ngụy quốc Ngụy vương sùi cười một tiếng Những người khác cũng là ngu xuẩn Tần quốc chi tâm Người người đều biết Tổ chiên bị phá Thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không Nhưng là thì là không nguyện ý liên thủ tiếp viện Bây giờ Không có các ngươi Cô một dạng có thể chống đỡ được Tần quân đại lương thành ngoài trăm dặm. Tần quân quân doanh tướng quân Chúng ta chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao một vị thiên tướng. Nhìn đứng ở bên hoàng hà phía trên vương bí. Không cam lòng hỏi. Vương bí nhẹ nhàng nói. Đại lương tường thành kiên cố. Là thiên hạ nổi danh nhất. Mà lại. Ngươi không phải cũng là kiến thức qua sao thiên tướng hung hăng nói ra. Cái kia liền tiếp tục công ác ta còn không tin. Bằng vào ta cần quân lực lượng. Công không được đại lương thành vương bí lắc đầu. Không khôn ngoan thiên tướng hỏi Cái kia nếu là không tấn công Chúng ta như thế nào diệt ngụy quốc a Vương Bí nhìn lấy cảnh tượng trước mắt Hoàng Hà cuồn cuộn thủy Như là trên trời rơi xuống mà đến Một cái sóng nước tói lên vô cùng vô tận bọt nước Vương Bí chỉ Hoàng Hà sóng lớn nói ra Ngươi xem một chút lực lượng này Là nhân lực có thể so sánh sao thiên tướng phóng tầm mắt nhìn tới Một cục đá to lớn Ước chừng mười trượng tại Hoàng Hà sóng nước bên trong, vậy mà không kiên trì được một cái bọt nước. Trong nháy mắt biến thành bụi phấn, biến mất ở trong nước. Thiên địa lực lượng, lại làm sao có thể là nhân lực đều có thể sánh được thiên tướng trong giọng nói. Mang theo một tia kính ấy. Vương Bí Đồng dạng. Đúng vậy a cái này Hoàng Hà chi thủy. Thao thao bất tuyệt. Gặp núi khai sơn. Thứ gì đều không thể ngăn cản nó tiến lên mà chúng ta tần quốc cũng giống như vậy vô luận là ai. Đều không thể ngăn cản đại vương bước chân tề quốc. triều quốc là như vậy. Ngụy quốc cũng tương tự sẽ không ngoại lệ vương bí trong mắt. Triệt để kiên đình xuống tới. Thiên tướng vẫn là không hiểu. Tướng quân, ngài đến cùng có biện pháp nào đánh hạ ngụy quốc tần quốc. Hàm dương cung bên trong. Đàn hương lượn lờ. Triệu Cao trông coi Trầm Thương Sinh Bỗng nhiên Vừa cười vừa nói Đại Vương ngài nhưng biết Vương Bí sẽ dùng biện pháp gì Đánh hạ ngụy quốc Trầm Thương Sinh để xuống thẻ tre Cười nhìn xem Triệu Cao ngươi hôm nay làm sao có hứng thú quan tâm cách này rồi Triệu Cao bỗng nhiên quỳ gối Trầm Thương Sinh trước mặt Đại Vương Nô mới không phải cố ý can thiệp quân quốc đại sự Chỉ là ngụy quốc tường thành kiên cố. Thế gian nghe tiếng. Ngô tài chỉ là lo lắng. Triệu cao đầu trực tiếp dập đầu trên đất một chút đập phá cái chán. Trầm thương sinh nhìn thấy triệu cao như thế. Vừa cười vừa nói đứng lên đi cô cũng không có trách tội ngươi ý tứ triệu cao như là đại xá. Tạ đại vương ăn điển Trầm thương sinh nhìn xem triệu cao trên chán. Huyết dịch trực tiếp từ trên mắt lưu lại. Triệu cao yêu nguyên cung kính đứng lại nơi nào. Không dám lau chùi. Trầm thương sinh vẫy tay. Tới. Triệu cao vội vàng bước nhỏ đi đến trầm thương sinh bên người. Đại vương trầm thương sinh đứng lên. Dùng ốm tay áo của mình thay triệu cao lau chùi máu trên mặt. Triệu cao gặp này. Lần nữa quỳ xuống. Nô tài sợ hãi trầm thương sinh cười cười. ngươi a quý người đem triệu cao máu trên mặt lau sạch sẽ. Mang trên mặt máu còn thể thống gì triệu cao lúc này trong mắt rưng rưng. Nô tài ti tiện chi thân, sao dám nhường đại vương như thế đối đãi trầm thương sinh vỗ vỗ triệu cao bả vai. Nói ra, về sau đừng hơi một tí liền quỷ. Nếu là không có cách đại sự gì, lễ tiết có thể miễn liền miễn triệu cao nghe ngóng. Lần nữa hướng về trầm thương sinh dập đầu. Nói ra, nô tài không không lại trời chỗ Chỉ quỳ đại vương có thể quỳ đại vương Dĩ nhiên là nô tài đời này đại may mắn mong rằng đại vương Không chây trầm thương sinh lắc đầu Nói ra, ngươi vừa mới nói ra Vương Bí sẽ dùng biện pháp gì đánh hạ đại lương Rất đơn giản Ngươi biết đại lương tường thành kiên cố trên đời không phải Vương Bí tự nhiên cũng biết triệu cao nhẹ gật đầu Hoàn toàn chính xác Trầm thương sinh nói ra Nếu là đổi lại cô liền sẽ đào ra hoàng hà miệng. Lợi dụng hoàng nước sông ngập trời chi lực. Bao phủ ngụy quốc triệu cao nghe xong, Trong lòng rung động đào ra hoàng hà cái này. Từ xưa đến nay. Không người nào dám làm như vậy hoàng hà miệng một khi đào ra. Đó cũng không phải là đơn giản hồng thủy nhưng. Cứ như vậy. Ngụy quốc bách tính triệu cao thận trọng nhìn xem trầm thương sinh sắc mặt. Trầm thương sinh mỉm cười. Ngụy quốc không đầu hàng. Đó chính là gieo gió gặp bão nếu như ngụy quốc đầu hàng. Như vậy, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh bên Hoàng Hà phía trên. Vô số tần quân trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ chờ mệnh lệnh vương bí nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Vì tần quốc đại nghiệp vì đại vương nhất định phải đào ra Hoàng Hà vương bí nhìn xem tam quân mở Hoàng Hà dìm nước đại lương thành vương bí dứt lời hạ về sau đột nhiên hướng lên trời vọt lên chân khí ngưng tụ tại trên nắm tay hướng về hoàng hà miệng một quyền đánh xuống cùng lúc đó tần quân bắt đầu đào ra hoàng hà miệng đại lương thành ngụy quân thường ngày dò xét nhưng khi bọn hắn hướng về bên ngoài nhìn lại thời điểm chỉ thấy nơi xa ngập trời hoàng hà thủy cuồn cuộn mà đến dường như từ trên trời giáng xuống mang theo thiên địa lực lượng phá hủy phòng ốt hoàng hà vỡ lúc này trong lòng của tất cả mọi người đều là một cái ý niệm trong đầu oanh đại lương trước thành hoàng hà chi thủy đến một cái bọt nước trực tiếp đem trên tường thành thủ vệ đánh rớt sau đó liền không có sau đó rơi vào trong nước biến mất không thấy gì nữa ầm ầm như là vạn mã lao nhanh mặt đất dung chuyển chuyển vào đến ngụy quốc trong vương cung Tình huống như thế nào ngụy vương không kịp xuyên biết tất. Vội vàng đi ra ngoài. Đại vương, đại vương, hoàng hà vỡ ngụy vương nghe xong Mắt tối sầm lại. Song đại tần hoàng triều trong một chỗ núi rừng. Một cái sinh vật màu đen trên lưng, ngồi đấy ba người. Hai nam một nữ. Bỗng nhiên trên bầu trời một cái bóng nhanh chóng hướng về ba người rơi xuống. Thứ gì hắn bên trong một người trẻ tuổi, là một cái đầu chọc ngẩng đầu nhìn lại ba trên bầu trời đồ vật đúng lúc nện chúng ở hắn trên đầu trọc. sau đó trong núi rừng truyền ra giống to một tiếng ai là nện bần tăng đầu đi ra nhanh cùng bần tăng đại chiến năm trăm hiệp ngao ô vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi sáu chương bốn trăm bốn mươi chín huyết ngục huyết hải hoàng tuyền quyết tam tiêm lưỡng nhận đao sơn lâm hoa hoa tác hưởng chấn động tới một đám phi điểu Ngươi giống cái gì à nữ hài, hướng về trên đầu chọc vỗ. Màu đen sinh vật trên thân mọc ra lân phiến, gật gồ đắc ý. Tựa hồ cũng tải vét bỏ hòa thượng. Hừ hừ. Bần tăng không cùng ngươi đấu nói xong. Thiếu niên hòa thượng nhảy xuống. Nhặt lên nện vào trên đầu mình đồ vật. À, là một quyển sách. À, thiếu niên hòa thượng nhìn thấy. Nện ở trên đầu mình lại là một quyển sách. Cùng lúc đó. Thiếu nữ cùng một cách khác thiếu niên cũng nhảy xuống tới. Thiếu nữ vội vàng nói. Nhanh điểm nhìn xem. Là sách gì? Chẳng lẽ là tuyệt thi thần công trong mắt bút lên ngôi sao nhỏ. Nhìn xem thiếu niên hòa thượng. Đừng nóng vội thiếu niên hòa thượng lúc này mới cẩn thận chu đáo bản này từ trên trời giáng xuống sách. Ta đi. Cái đồ chơi này còn có mùi máu tươi thiếu niên hòa thượng cầm lấy huyết sắc sách. Nhất thời người thấy một cỗ cực hạn huyết tinh vị đạo Trên sách lại còn có mùi máu tươi thiếu nữ đi vào thiếu niên hòa thượng bên người Nhìn xem huyết sắc sách Nói không chừng thật sự chính là tuyệt thí thần tông a một cách khác thiếu niên chơ mắt nhìn Một đôi con mắt màu đỏ ngòm lộ ra phá lệ nhu hòa đợi bần tăng cho các ngươi chậm rãi mở ra thiếu niên hòa thượng chỉnh trọng nói Ngươi nhanh điểm đúng đấy đừng lề mề hai người ở một bên thúc giục nói Thiếu niên hòa thượng nói ra đừng thúc a đồ tốt nhưng là muốn từ từ vạch trần mạng che mặt. Thiếu niên hòa thượng đem huyết sắc sách từ từ mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là mấy cái tinh hồng chữ lớn. Huyết ngục huyết hải hoàng tuyền huyết ba người nhìn thấy cái tên này. Danh tự lên thật có cá tính tuổi trẻ hòa thượng trong nháy mắt không muốn đánh mở nhìn. Thật thấp tục tên thiếu nữ bên cạnh tức xàm mặt lại. Cách này thú vị cũng là không có người nào. Một cách khác thiếu niên. Hắc hắc nói ra. Ta cảm giác vẫn còn à. tuổi trẻ hòa thượng nhìn xem thiếu niên. Thở dài nói. Ta nói Lý Huyền Hoàng. Ngươi cách này thẩm mỹ. Thế nhưng là có vấn đề à. theo bần tăng lâu như vậy. Lại còn thấp như vậy cấp thú vị ai gật gù đắc ý. Lý Huyền Hoàng nhìn thấy thiếu niên hòa thượng dạng này. Vép bỏ nói. Dược bất chi. Ngươi nhưng kéo đến đi liền ngươi a thất tú tải vừa nói. Tranh thủ thời gian nhìn xem. Đây là cái gì thần công lúc này. Ba người bọn họ đã xác định. Bản này trên trời may tới sách. Cũng là một bộ võ học thần thông huyết ngục huyết hải hoàng tuyền huyết mà ba người này. Chính là dược bất chi. Thất tú cùng Lý Huyền Hoàng lại nói. Ba người này. Đã đi nửa cách đại tần cương vực. Bốn phía du đáng Nhìn thấy tông môn Thu chút tiền thu Nhưng là Tại cách này du đáng trong lúc đó Ba người vận khí cũng không tệ lắm Vậy mà gặp không ít đồ tốt Cho nên ba người thực lực Cũng là đột nhiên tăng mạnh Dược bất chi trong tay cầm máu sách Từ từ mở ra Ba cái đầu tiếp cận đi chăm chú nhìn Muốn thật là một bộ kinh thiên thần công Đây chính là muốn phát A lớn chừng một khắc sau dược bất chi cũng lật hết. đây là vật gì a lại còn có yêu cầu khẳng định cấp bậc không cao dược bất chi có chút ghét bỏ. ném cho lý huyền hoàng. ngược lại là thất tú. nói nghiêm túc. dược bất chi. ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao sách này bên trong yêu cầu. cùng lý huyền hoàng. cơ hồ là giống như đúc. thậm chí. lý huyền hoàng so sách này bên trong chỗ yêu cầu. Càng thêm phù hợp dược bất chi nghe được thất tú lời nói. Từ Lý Huyền Hoàng trong tay lấy tới, lần nữa mở ra. Thật sao thất tú nhẹ gật đầu. Một bên Lý Huyền Hoàng lại là nhíu nhíu mày. Nói ra. Thế nhưng là phía trên nói ra nghiệp chướng chi lực quấn thân. Liền sẽ có thiên lôi hàng thế A ta cũng không muốn bị xét đánh A dược bất chi đem sách đưa cho Lý Huyền Hoàng. Thứ này ngươi căn bản không cần lo lắng à trực tiếp ra trận giết địch. Không phải liền là có huyết khí sao nghiệp chướng chi lực ngươi càng không cần lo lắng à dược bất chi nói ra. Ngươi sư tôn thế nhưng là sư thúc ta à hắn là ai trầm thương sinh à trực tiếp nhường hắn cho ngươi phong cách quan viên. Hưởng thụ hoàng triều khí vận. Những thứ này nghiệp chướng chi lực. Đều là cảnh bá lý huyền hoàng vừa nghĩ. Cũng đúng nha thất tú nở nụ cười. Nói ra, xem ra thật sự chính là trên trời rơi xuống thần công a vậy chúng ta càng phải nhiều đi một chút a muốn là đợi tại hoàng cung hoặc là tông môn. Căn bản không gặp được chuyện tốt như vậy dược bất chi dương dương đắc ý nói ra. Xem đi, bần tăng quyết định ban đầu là cỡ nào sáng suốt luôn. Đợi trong nhà có cái gì tốt lý huyền hoàng ôm lấy huyền sách kia nhẹ gật đầu. Dược bất chi hoàn toàn chính xác rất sáng suốt thứ ba người khởi công. Không. Đây không phải là ngựa là dược bất chi tỏa kỷ. Hắn cho nó lên một cái tên. Gọi là đế thính tinh không bên ngoài. Một đảo hùng trắng cách bóng từ hư không bên trong đi ra. Nương theo lấy một cố nồng đậm huyết tinh vị đạo Ta chăm chú chọn lựa thể chất đồ nhi. Còn không tới kịp tu hành ta chi thần công. Chính là ở chỗ này vẫn lạc. Cái thế giới này, đáng chết tại quãng đời còn lại, có thể đánh nổ một cái thế giới. Ta cũng là người thứ nhất A người này. Chính là từ tuyệt tình thiên tông mà đến tuyệt mệnh trước thử một lần tuyệt mệnh nói nhỏ một tiếng. Một quyền đánh vào hào quang màu tím bên trong. Oanh hào quang màu tím nhất thời tán loạn, hiện lộ ra thanh đồng hàng rào. Thanh đồng hàng rào tại tuyệt mệnh một quyền phía dưới ầm ầm rung động. Xem ra cũng là cái đồ chơi này đi tuyệt mệnh nhìn thấy thanh đồng hàng rào Ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn Trong lòng nói ra Nếu là ta đưa hắn đánh nát Cái thế giới này liền sẽ có vô tận hư không loạn lưu tiến vào Đồng thời Cái thế giới này sinh linh Đều sẽ toàn bộ bị rào sát có thể cùng một cái thế giới cùng nhau tiêu tán Cũng không uổng công ta đến trên đời này đi một lần nói xong tuyệt mệnh trên thân một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên phát ra kinh thiên giật mình đại chu thiên đỉnh. phong thần điện phía trên cơ cung niết nhìn xem phía dưới quần thần các ngươi có ai đi xem một chút thế giới kia như thế nào bất ngờ một vị nam tử trẻ tuổi đứng dậy tuấn mỹ dung mạo mi tâm ở giữa vậy mà lóe ra một đạo lưu quang bề hạ thần nguyện ý tiến về cơ cung niết nhìn thấy hắn nhẹ gật đầu Gần nhất chấm cảm giác thế giới kia sẽ phát sinh biến hóa. Người đi chờ đợi ở nơi đó đi. Chờ đợi thiên hậu trở về cơ cung niết nói ra. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy. Thần tuân chỉ kinh không bên trong. Gâu gâu gâu bỗng nhiên truyền đến vài tiếng chó sùa. An tính chút. Nhanh đến tại thiên đình lâu như vậy. Rốt cuộc có thể đi ra hoạt động một chút một cái nam tử trẻ tuổi. Một thân hắc bào. Màu trắng áo lót trong tay cầm một cái quạt xíp. ở bên chân của hắn lại còn theo một đầu đại cẩu. nghe được nam tử đầu này đại cẩu vậy mà mở miệng nói chuyện. thiên hậu nơi ở, ai dám làm càn nam tử trẻ tuổi nói ra. thế nhưng là không có người biết. trong thế giới kia, lại có ta đại chu thiên hậu ác tuyệt mệnh khí tức trên thân, ngưng tụ tới đỉnh phong. giờ này khắc này. Là hắn tuyệt mệnh thời khắc đỉnh cao nhất. liền để ta cùng cái thế giới này. Cùng nhau hủy diệt đi trong mắt mang theo vẻ điên cuồng cách đó không xa. Tư không vặn vẹo. Một người một chó xuất hiện tại tuyệt mệnh bên cạnh thân. Đại cầu mắt chó chừng đến cực lớn. Chủ nhiệm, không tốt, người kia muốn hủy diệt cái thế giới này nam tử trẻ tuổi tự nhiên cũng nhìn được. Chỉ thấy hắn cầm lấy quạt giấy tay quét ngang. Trong tay quạt giấy trực tiếp biến thành một thanh dài hình binh khí. Binh khí không giống bình thường. Tam tiêm lưỡng nhận đao vô địch trí tôn thái tử ra 46 chương 450 đại chu thiên đỉnh. Hiển thánh chân quân trong tinh không. Tuyệt mệnh đem lực lượng của mình tụ lại đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong thời khắc. Đồng thời, tại tuyệt mệnh trong mắt, một cố vẻ điên cuồng hiện lộ ra. Đáng chết thần công không có ai biết. Tu luyện bộ này thần công về sau tuyệt mệnh gặp phải là cái gì? Chỉ cần mình một có gì động chính là thiên lôi buông xuống. Lấy mệnh vì giết, lấy giết luyện công. Tại tuyệt mệnh trên thân có thể nói, nghiệp chứng chi lực đã xâm lấn đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Căn bản không có còn sống khả năng. Năm đó, sư tôn của hắn liền là sống sờ sờ bị thiên lôi đánh chết. Phải biết, sư tôn của hắn, Cảnh giới thế nhưng là so với hắn cao hơn nhưng dù cho dạng này. Cũng tươi sống chết tại thiên lôi phía dưới đang lúc tuyệt mệnh hướng về trước mặt thanh đồng hàng rào đánh tới thời điểm. Tại tuyệt mệnh bên cạnh. Tư không vặn vẹo. Hiển lộ ra một bóng người. Cùng. Một đầu đại cậu chỉ thấy người kia. Trong tay ngân cốt mặt đen quạt giấy đặt nằm ngang trước mắt. Khô đột nhiên quạt giấy biến thành một thanh kỳ lạ vũ khí. Tuyệt mệnh nhìn xem cái kia thanh vũ khí. Chí ít. Tại tuyệt mệnh kiến thức bên trong. Chưa bao giờ thấy oa dạng này kỳ lạ vũ khí. Mặt đau Thân thương. Mà lại còn có ba nhọn. cái này cũng chưa hết. Người kia thân mang áo bào màu đen. Áo lót là quần áo màu trắng. Trong nháy mắt này. Ở trên người hắn. Bao trùm một tầng màu bạc khôi giáp. Sau lưng màu đen áo choàng dâm trào khoảng một trượng tại cái kia màu đen áo choàng phía trên mơ hồ trong đó để lộ ra màu bạc lưu quang được không kỳ gì thân thể người nọ nhất động ánh mắt rơi vào tuyệt mệnh trên thân hai mắt nhìn nhau tuyệt mệnh nhìn thấy người kia chỗ mi tâm một đạo màu bạc lưu quang liền tựa như một đầu xe động tiểu ngân long tuyệt mệnh tự nhiên không ngốc người này như thế biến ảo hiển nhiên là tiến nhập trạng thái chiến đấu Ngươi là người phương nào tuyệt mệnh chẳng sợ hãi? Bắt nguồn từ hắn lúc này thể nội lực lượng cường đại chỉ cần hắn còn vì đồng thủ, thiên lôi liền sẽ không buông xuống. Nam tử trẻ tuổi tuấn lãng khuôn mặt, lộ ra lạnh buốt, nhìn chằm chằm tuyệt mệnh. Tại nam tử trẻ tuổi dưới cái liếc mắt ấy, tuyệt mệnh trong lòng một trận bối rối, tựa như tại hắn dưới cái liếc mắt ấy, tình huống của mình toàn bộ bị người này thấy rõ nhìn thấu, không giữ lại chút nào tuyệt mệnh trong lúc lơ đáng về sau vừa lui. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới lên tiếng, ngươi muốn muốn hủy diệt cách này một giới tuyệt mệnh nghe vậy, khí thế trên người càng thêm sôi trào mãnh liệt. xem xét lại nam tử trẻ tuổi kia trên thân thường thường không có gì lạ, không có chút nào gần sóng. tuyệt mệnh nói ra, cách này một giới thôn phải ta công hơn mười vị đệ tử thân truyền. Càng có ta tìm ngàn năm thật vất vả tìm tới đệ tử Người nói Ta có thể không báo thù sao hai người nói chuyện ở giữa Người tuổi trẻ kia chân bên cạnh cậu tử Đã chạy đến thanh đồng hàng rào trước mặt Vuốt chó nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái cái kia thanh đồng hàng rào Một đôi thật to mắt chó bên trong Lộ ra một bộ thì ra là thế bộ dáng, ngoắt ngoắt cái đuôi đi vào nam tử trẻ tuổi chân bên cạnh Nói ra Chủ nhân Vừa mới ta đi nhìn một chút Cái thế giới này bây giờ đang ở tu luyện Tấn thăng giai đoạn Bọn họ những người kia hẳn là nhìn thấy tử khí mờ mịt Cho là có trí bảo xuất thế Muốn chiếm lấy Mới dùng vũ lực phá vỡ cái này thanh đồng bích lũy Cậu tử lắc lắc cái đuôi Tiếp tục nói Có điều Một cái thế giới tu luyện bên trong Không cần nói là bọn họ Cho dù là chủ nhân dùng vũ lực phá vỡ Chỉ sợ cũng khó có thể trốn qua giới này Phản phệ chi lực nam tử trẻ tuổi nghe xong cầu tử Lại nhìn về phía tuyệt mệnh Cách này ngươi biết a nếu là muốn quái Thì quái đồ để của ngươi Lòng tham quá nặng đi rời đi Nếu không Chết nói xong Trong tay nam tử trẻ tuổi vũ khí Tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái Nhất thời Xuất hiện trước mặt một đầu không gian loạn lưu Tuyệt mệnh nhìn thấy nam tử trẻ tuổi như thế hời hợt mở ra tinh không Biến đến có chút ngưng trọng Cái thế giới này ta hủy diệt định ở trên người hắn Lực lượng của mình sắp đột phá đến điểm tới hạn Một khi đột phá đến điểm tới hạn thiên lôi liền sẽ buông xuống Tinh không phía trên ầm ầm màu xanh lam lôi long đang múa may lấy Hai người một chó hướng lên trời nhìn lại Cậu tử nhìn thấy những cái kia lôi long. Chỉ thấy tinh không phía trên. Mấy đầu lôi long quấn quýt nhau. Trong không gian. Tràn ngập thiên lôi chi lực. Cậu tử trên thân lông chó trực tiếp dứng lên. Chủ nhân, ra hỏa này trên người nghiệp trướng chi lực. Lão thiên đều nhìn không được nói xong. Cậu tử hướng về đằng sau trực tiếp chạy tới. cái này thiên lôi, nó cũng không dám vừa a nam tử trẻ tuổi trên mặt. Không có chút nào kiêng nghỉ. Ngược lại cười nhìn về phía tuyệt mệnh, nói ra, xem ra, ở trên người của ngươi, sát nhiệt cũng không nhẹ a có điều, thiên hậu nơi ở, há có thể do thiên lôi làm càn nói xong, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia, hướng về trong tinh không vạch ra một vết nứt, một tay đem tuyệt mệnh hấp thu vào đến vết nứt không gian bên trong cậu tử ở bên ngoài nhìn xem hai người tiến vào vết nứt không gian về sau thiên lôi mới chậm rãi tán đi. vận khí còn có thể à vừa mới đi ra liền gặp phải một cái sát nhiệt nặng như vậy ra hỏa. đợi đến chủ nhân giết chết hắn, nói không chừng ta còn có thể đột phá một cảnh giới đâu nói xong, cậu tử trực tiếp nằm ở vết nứt biên giới bắt đầu hô hô đại thủy, vết nứt không gian bên trong. Tuyệt mệnh nhìn xem nam tử trẻ tuổi. Ngươi lại có thủ đoạn như thế thay vào đó thì là. Nam tử trẻ tuổi kia đem vũ khí trong tay. Hoành tải trên cổ của hắn. Nói một chút gì ngôn đi thản nhiên nói. Tuyệt mệnh lạnh lẽo. Ngươi giết ta đi. Đối ngươi có chỗ tốt gì tuyệt mệnh hiện tại mới hiểu được. Chính mình căn bản không phải trước mặt cái này nam tử trẻ tuổi đối thủ. Thậm chí mình nếu là đồng thủ căn bản không cần một hiệp cái này nam tử trẻ tuổi đều có thể đem chính mình giết chết vọng động một giới sinh linh đủ để giết ngươi nam tử trẻ tuổi trong mắt mang theo lãnh quang huống chi giới này tại sinh trưởng bên trong thiên hậu còn ở bên trong ngươi nếu là thật sự đồng thủ cho dù là chết bản quân cũng có thể đưa ngươi tìm ra Để ngươi đời đời kiếp kiếp nhận hết vô tận tra tấn thiên hậu tại giới này Nếu để cho bệ hạ biết Tại trước mắt của mình Bị người phá hủy cách này một giới Đừng nói là hắn toàn bộ thập nhị giới Đều không chịu nổi bệ hạ lửa giận bệ hạ tìm thiên hậu cũng tìm gần ước năm Hiện nay biết chỗ Lại để cho biến mất Bệ hạ sẽ phát điên Tuyệt mệnh nghe được nam tử trẻ tuổi đồng tử co sụt lại thiên hậu ngươi đến cùng là ai tuyệt mệnh gầm nhẹ một tiếng chỉ là thiên hậu hai chữ đủ để cho hắn sụp đổ bởi vì hắn biết có thể bị mang theo thiên hậu xưng hô khắp thiên hạ chi chỉ có một loại thiên đình chủ mẫu nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói đại chu thiên đình hiển thánh chân quân dương tiến soát dương tiến nói xong trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vạch một cái trực tiếp đem tuyệt mệnh giết Liên tiếp tuyệt mệnh thần hồn đồng thời cũng bị tam tiêm lưỡng nhẫn đao hấp thu. Chỉ là con kiến hôi. Cũng dám diệt giới không biết sống chết đời bản chân quân biết lai lịch của ngươi. Hết thầy hủy diệt dương tiến trong mắt. Mang theo một tia sát ý thiên hậu kém chút lần nữa tiêu trừ. Nhất định phải có người hạ táng lúc này. Dương tiến trong tay tam tiêm lưỡng nhẫn đao bên trong chậm rãi hiển lộ ra một đạo hình ảnh. Mà tại đảo này trong hình ảnh Xuất hiện Rõ ràng là tuyệt tình thiên tung Tuyệt tình thiên tung Sao Dương Tiến nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng Một đảo lưu quang từ Dương Tiến Trong tay lóe qua Không có nhập hư không Bản chân quân vẫn là chấn thủ Tại chỗ này đi Dương Tiến Sau khi đi ra Cậu tử liền bận rộn chạy đến Dương Tiến Chân bên cạnh Chủ nhân làm xong Dương Tiến nhẹ gật đầu Sau khi trở về Lần này bệ hạ sẽ khen thưởng ngươi Cảnh giới của ngươi cũng nên đột phá Dương Tiến nói xong Một người một chó Ngồi trong tinh không Mà Dương Tiến lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Vô địch trí tôn thái tử ra 46 chương 451 tiếp cận Yến Quốc Chỉ có doanh chết trong tinh không Trường bào màu đen màu trắng áo lót Một thanh ngân cốt mặt đen quạt giấy Bên người Nằm lấy một con chó Thật lâu sau Cậu tử mở miệng nói Chủ nhân Ngươi nói Cái thế giới này còn bao lâu nữa mới có thể đi vào người này Chính là Dương Tiến Gấp cái gì ngươi không phải thử nhiều lần sao đợi đến cái này thanh đồng bích lũy toàn bộ biến mất về sau Nói xong Dương Tiến lần nữa nhắm mắt lại Tiên khí lượn lờ tiên âm từng trận Đại Chu thiên đỉnh phong thần điện cơ cung niết nhẹ nhàng tay dò xét hư không một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện từ tại cơ cung niết trên lòng bàn tay sau đó tia sáng kia đoàn chiếu dọi ra một đạo hình ảnh chính là dương tiến cùng tuyệt mệnh đối thoại hình ảnh sau cùng chính là tuyệt tình thiên tông tình huống cơ cung niết trên mặt cũng không có biến hóa lớn Lặng lặng mở miệng nói chư vị an khanh thấy thế nào nhất thời Toàn bộ phong thần điện bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái kia trong hình ảnh tuyệt mệnh thế nhưng là gọi là hét hủy diệt thế giới kia. Lúc này thì bọn hắn cũng đều biết. Thiên hậu, ngay tại cái kia thế giới. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy cơ cung niết bình tĩnh gương mặt bọn họ lại là càng thêm tim đập nhanh. Bề hạ cũng tìm trên triệu năm a kết quả chạy tới một cái hỗn đàn gọi là hét hủy diệt thế giới kia cái này không phải mình muốn chết sao bệ hạ thần nguyện ý xin đi rết sặc tiến về nhìn xem cái này tuyệt tình thiên tông lá gan lớn bao nhiêu một thiếu niên ra khỏi hàng cất cao giọng nói đại chu thiên đình thiếu niên có thể phía trên phong thần điện chỉ có một người người này không phải chân chính thiếu niên mà chính là người này huyết nhục đúc lại cho nên vĩnh cửu giữ vững một bộ thiếu niên bộ dáng Thiếu niên trên thân mặt là liên hoa trường bào trắng cùng đỏ ở giữa cùng sáng tương ứng. Đai lưng thì là thanh sắc, giống như lá sen. Cơ cung niết nhìn thấy thiếu niên ra khỏi hàng. Lộ ra một vệt nụ cười. Lão Tam. Làm sao? Muốn muốn đi ra ngoài đi một chút đồng thời. Cũng là cơ cung niết yêu thích nhất đại tướng chi nhất. Lão Tam. Là thiếu niên tại trong nhà mình bài danh thiếu niên vừa cười vừa nói. Bất quá nụ cười của hắn bên trong Lại mang theo một tia sát ý Thần muốn đi nhìn một cái Cách này tuyệt tình thiên tông lá gan Lớn bao nhiêu cơ cung miết nhẹ gật đầu Đi thôi Nhớ kỹ Có thể giết liền giết Đừng thủ hạ lưu tình năm đó đã từng ăn rồi thua thiệt Không muốn lại phạm lần thứ hai đánh một đầu tiểu long Chỉ rút gân Không giết nó không phải tại tìm cho mình không mình tại sao cơ cung niết nói ra thiếu niên nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ bệ hạ chúng ta có thể hay không không cầm sự kiện này nói chuyện khi đó thần còn nhỏ a cơ cung niết cao giọng cười một tiếng lão tam thế nhưng là ta đại chu linh châu a đã muốn đi vậy liền ra ngoài đùa giỡn một chút đi sau cùng cơ cung niết chăm chú nhìn thiếu niên đừng sợ sự tình trọn lớn Chính mình gánh không ngừng. liền trở lại tìm cha ngươi. Cha ngươi gánh không ngừng. Còn có chấm thiếu niên nghe vậy. Lập tức đại hỷ bất quá thiếu niên bên cạnh hán tử sắc mặt có chút đen thanh âm như sấm. Bề hạ tốt như vậy sao? Tần quốc. Hàm Dương Cung. Một đám tần quốc đại thần vây tại một chỗ. Trong đại điện trưng bày bàn cát. Ở cái này bàn cát bên trong thì là toàn bộ thiên hạ thế lực chầm thương sinh nói ra hiện tại ngụy quốc đã diệt liền có thể phái người tiếp quản ngụy quốc thành trì lý tư nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu thần lính chỉ trầm thương sinh nhìn xem bàn cát nói ra tốc độ bây giờ vẫn là quá chậm trầm thương sinh thể nổi rõ ràng cảm thấy còn lại ba đầu long mạch động tĩnh trước kia cái này ba đầu long mạch căn bản không có động tĩnh Chầm thương sinh thậm chí coi là Cùng trong cơ thể mình cách này ba đầu long mạch không có bất cứ quan hệ nào đây Nhưng là hiện tại xem ra Cực kỳ trọng yếu Tại diệt ngụy quốc một khắc này Ba đầu long mạch trước kia đều là hư ảnh chưa từng ngưng thực Hiện tại Trong đó một đầu long mạch đã bắt đầu ngưng thật bắt đầu Nếu là cách này ba đầu long mạch triệt để ngưng thực về sau Chấm liền biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống mọi người nghe được trầm thương sinh. Đại vương, tốc độ của chúng ta đã rất nhanh đúng vậy a ba tháng diệt ngụy quốc. Đã coi như là nhanh chóng quyết đoán đúng a trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra, lần này yêu nguyên tử vương bí lính quân. Tiến đến diệt sở. Bất quá, mặt khác điều động ta tần quốc đại quân. Tiếp cận yến quốc cô muốn đồng thời diệt hai nước tần quốc các đại thần nghe được trầm thương sinh. Nhất thời nhao nhao hít một hơi hơi lạnh. Đồng thời diệt hai nước đại vương, giảng này có thể thực hiện sao một vị đại thần thận trọng hỏi. Trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiện tại thiên hạ không coi như chúng ta tần quốc chỉ còn lại có ba quốc gia. Các ngươi coi là hiện tại bọn hắn ba quốc gia còn sẽ không liên thủ sao Lý Tư ở một bên nói ra trước kia sáu quốc còn có bốn tòa diệt một cái còn không cách nào làm cho bọn họ chân chính nơm nớp lo sợ nhưng là hiện tại chỉ còn lại có ba cái đủ để cho bọn họ bắt đầu liên thủ còn lại nghe được Lý Tư mới bừng tỉnh đại ngộ môi hở răng lạnh đạo lý này tất cả mọi người hiểu thế nhưng là Không đến cảm giác được lạnh lẽo một khắc này, vĩnh viễn không hiểu. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Cho nên, cô cũng không muốn bị người liên thủ đánh. Cô chỉ có thể đánh bọn hắn. Bọn họ muốn không đầu hàng. Nếu không, tử vong liên quân. Cô không có khả năng để bọn hắn liên quân trầm thương sinh tự nhiên biết. Một khi Tam Quốc liên quân, Tần Quốc nói không chừng còn thật sẽ thất bại nhưng là hiện tại chia binh hai đường các ngươi muốn liên quân đúng không chỉ cần ngươi dám đi cứu một cách khác ta liền dám đánh cái này một cái cho dù là liên quân cũng để cho ngươi không đụng tới tần quốc đại quân liên quân về sau đánh nhưng chính là thời gian trầm thương sinh năm đó làm thái tử thời điểm thất quốc liên quân đồng phạm dòng giã đánh ba năm vẫn là tại quân lương sung túc nguồn cung cấp lính sung túc tình huống dưới Nhưng là lúc này tần quốc hiển nhiên không đánh được đánh lâu dài. Mà lại trầm thương sinh cũng không muốn vì đánh một quốc gia đánh lên ba năm. Quá lâu lá bất vi. truyền tin cho vương bí. Nhưng hắn chỉnh hợp ngụy quốc còn lại lực lượng. Trực tiếp xuất phát sở quốc. Mặt khác. Tần quốc đại quân. Tức khắc xuất chinh. Tiếp cận yến quốc ta tần quốc đại tướng không có đến trước đó. Chỉ là tiếp cận. Không đánh chỉ cần yến quốc điều động yến quân trợ giúp sở quốc Trực tiếp nhường vương bí quá khứ đánh yến quốc lá bất vi hành lễ nói Thần Tôn chỉ vương bí bên kia Tiếp vào trầm thương sinh ý chỉ về sau Lập tức đại quân xuất phát Hướng về sở quốc mà đi Mặt khác Yến quốc Đại vương chúng ta nhất định phải liên hợp tần quốc hiện tại tình thế thật sự là quá mạnh Nếu không kết quả của chúng ta chính là cái kia hàn triệu, ngụy Yến Vương trên đại điện. Tản ra vội vàng không khí. Yến Vương mày nhíu lại ở cùng nhau. Nói ra cô biết. Nhưng là. Các ngươi nhìn xem. Làm sao nhường cô đi trợ giúp sở quốc làm sao liên hợp Yến Vương trong tay thẻ tre. Ném xuống đất. Yến quốc thần tử nhặt lên thẻ tre, vây tại một chỗ, nhìn lại. Làm sao có thể sau khi xem xong Mọi người hít một hơi hơi lạnh Tần quân đã hướng về Yến quốc tiếp cận mà đến Tần quốc doanh Yến vương trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ Doanh đây là ăn chắc chúng ta bây giờ nhất định sẽ có liên quân suy nghĩ Cho nên Đại quân tiếp cận Buộc chúng ta Trong nhà mình ngồi đấy Sau đó, chờ lấy bọn họ đến diệt đại điện màn trứng đằng sau, một cái tuổi trẻ bóng người chậm rãi tán đi. Tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này một dạng. Hắn là Yến Vương Nhi Tử. Yến Quốc Đại Nạn chỉ có doanh chết.